Các bạn đang nghe chuyện trên website lạchuncoc.com, cộng đồng audio miễn phí. Chương 4 Chẳng coi ra gì Hai người vẫy tay từ biệt, rồi đường ai nấy đi. Tâm trạng nặng nề của mạnh tiểu lục đã đỡ khá nhiều. Về đến nhà, nó phơi cái quần ướt ruột lên, rồi vui đầu ngủ. Trời còn tờ mờ sáng, cửa nhà đã bị gõ. Nói chuẩn xác hơn là có người đến đập cửa rầm rầm. Cái trò gõ cửa cũng có quy tắc riêng. Khu này tuy toàn người nghèo sinh sống, nhưng ngoại thành cũng vẫn là dưới chân thiên tử. Rất lắm quy tắc. Gõ cửa trước tiên phải gõ nhẹ một cái, nhắc chủ nhà là có người đến đấy. Sau đó mới gõ từng chạp, từng chạp theo tiết tấu nhất định. Thông thường, hiếm có người nào đập cửa. Hãy đập cửa thì không phải đến kiếm chuyện, ắt là báo tang. Người đến là Phùng Ma Tử, nó đến tìm Mạnh Tiểu Lục. Mạnh Tiểu Lục nghe nó kể chuyện, biết Phùng Ma Tử đúng là không biết tìm ai nữa, bèn lập tức mặc quần áo theo nó ra ngoài. Nhà Phùng Ma Tử có 8 người, phụ lực cha nó là trụ cột của cả nhà, trên nó còn có mẹ, bà nội và hai thằng anh. Phùng Ma Tử là con thứ ba, bên dưới còn hai đứa em. Một trai một gái nữa. Cả nhà già trẻ lớn bé đều trông vào phùng lực kiếm ăn. Thường ngày, phùng lực làm khuân vác ở kho lương thực. Hay làm, đầu óc lại linh hoạt. Đôi khi ông ta còn thông qua một số mánh lới, kiếm thêm được chút lương thực ngoài định mức cho cả nhà nữa. Trong ấn tượng của Mạn tiểu lục, phùng lực còn khỏe mạnh hơn mạnh an cha nó. cương tráng như con trâu. Giờ sao nói không xong là không xong luôn vậy? Thì ra đêm qua kho lương phải điều động lương thực gấp Đương khi cắt lửa tối đèn Phùng lực muốn nhân nước đục mò cá Sỡ lại trò cũ Chọc khủng lỗ trên bao lương thực Như thế khi vác bao lương đi Sẽ vừa đi vừa vãi Làm xong việc thì vun quét lại Sàng sảy sạch đất cát thì vẫn ăn được Đây là chiêu trò mà cánh khoanh vác ở bến cảng hay dùng Không ngờ lần này lại đụng phải tay cứng Không rỡ trò được Đêm qua hóa ra là đưa quân lương, viên quan quân nhu phát hiện ra vấn đề, đánh cho phùng lực ba chục roi còn đập gãy cả xương tay xương chân. Xong chuyện, phùng lực bị ném ở ngoài bến cảng, không ai được đụng đến. Kẻ nào dám đụng thì kẻ ấy ăn roi Đến tờ mở sáng nay, quân lính rút đi, mấy người làm công cùng mới khiên phùng lực về. Đây cũng là do bình thường quan hệ của phùng lực với mọi người khá tốt. Bằng không thì chẳng mà nào thèm lo. Chết ở bên ngoài rồi. Nhưng lúc được khiên về, phùng lực đã chỉ hít vào mà không thấy thở ra. Xem chừng sắp tắt hơi đến nơi. Tiểu Lục vừa đi vừa nghe hết đầu đuôi câu chuyện. Nó lập tức đứng lại hỏi, thế mày tìm tao có cách dụng gì? Trong nhà không có ai quyết định. Hoảng lạn hết cả lên rồi. Anh Lục, anh nói xem nhà em phải làm thế nào bây giờ? Tìm thầy Lan đi. Không thể chậm trễ được, gọi thằng anh mày nữa, chúng ta cùng đi. Đi tìm khắp mấy nhà, nếu không phải rõ ràng bên trong có tiếng người mà không chịu mở cửa thì là bảo sằng không chữa được. Khó khăn lắm mới gõ được cửa một y quán chịu mở. Nghe người ta báo giá xong, phụng ma tử liền trợn mắt lên thắc mắc. Bao nhiêu tiền cơ? Vị đại phu kia báo là 8 đồng đại dương. Mấy anh em họ Phùng nghe xong Người nào người nấy mặt mũi tái mét Không biết phải làm sao Cái giá này quá cao Nhà họ Phùng không móc đâu ra được ngần ấy tiền Anh cả Phùng Đại Phúc vội nói Tiên sinh Tiền thăm bệnh liệu có thể khắp hơn chút không Vị Đại Phu kia thở dài nói Không phải ta thấy chết không cứu Cố ý thừa cơ báo giá cao cho các người Mà là thấy mấy đứa ăn mặc Cũng không sống ra cảnh sung túc Vì vậy mới nghe bận chứng xong liền báo giá tiền thăm khám trước cho mà biết Tránh để đến lúc đó mới nảy ra tranh cãi Sao lại nói thế? Người bận nhà các ngươi e rằng sắp không ổn đến nơi ngộ nhỡ chết người Thì nhẹ thì bản hiệu nhà ta bị sập Nặng thì không khéo còn liên lụy ta vướng vào kiện tụng Đừng nói không thể có chuyện ấy Mấy năm nay chuyện gì cũng có thể xảy ra hết Trước nói một đằng, sau nói một nẻo ta gặp nhiều lắm rồi Quan trọng nhất là việc này rất vất vả Nắn xương, nối xương, chữa trị ngoại thương Vết thương bên ngoài nặng như vậy, chắc chắn bên trong cũng tổn thương Bị thương cả trong lẫn ngoài như thế, phải dùng thuốc nặng Lúc các người đi mua thuốc, ta còn phải ký tên vào Đứng ra đảm bảo nếu xảy ra chuyện gì thì không liên quan gì đến nhà thuốc Toàn bộ do ta chịu trách nhiệm nữa Vị đại phu giải thích cũng rất thành thục Người ta đã chịu mạo hiểm Dĩ nhiên là phải lấy khu la tương ứng rồi Thấy mấy đứa con nhà họ Phùng không nói gì Mạnh tiểu lục liền liên tín Cứ vậy đi Tìm xe kéo cho tiên sinh Mau đi đi Cứu người cần kiếp Xác cả cứ quyết định như vậy Anh ha của Phùng ma tử nghe xong Liên ba chân bốn cẳng chạy đi Vị đại phu kia quan sát mạnh tiểu lục Đoạn nói Cũng không minh đấy, biết được lúc này người kéo xe cao thuê bao không có đây, nhưng chuyện này cậu làm chủ được không? Phùng Mạc tử cướp lời nói, được, anh ấy quyết định được. Vị đại phu gật đầu, bảo đi xem sao đã, không được thì sẽ về, rồi bắt đầu khu dọn trương đựng đồ khám bệnh. Cá bọn ra bên ngoài y quán đứng chờ, Phùng Đại Phúc nói, tiểu lục, trong nhà chắc không có nhiều tiền thế đâu. Đến lúc đấy, bọn mình làm sao trả nổi cho người ta đây? Có được bao nhiêu thì lấy ra bấy nhiêu? Để đại phu đi xem rồi tính sau. Anh cả phùng, chẳng phải anh đang học nghề ở hàng lương thật à? Vậy nóng bên cửa tiệm một ít đi. Mạnh tử lục gái gái đầu nói, lúc này không phải chúng ta không đi mời người khác, nhưng người ta đều không dám chữa trị. Nghe lưu đại phu này nói, mới biết thì ra bên trong còn liên can nhiều như thế. Một mạnh người, Giá này không đắt Phùng Đại Phúc còn muốn nói gì nữa Nhưng anh hai của Phùng Ma Tử Đã gọi xe kéo chạy đến rồi Vì Đại phu kia khóa cửa y quán Rồi ngồi lên xe ngựa đi tới nhà họ Phùng Nhà họ Phùng Ở cùng một con ngõ với nhà mạnh tiểu lục Cũng ở trong một đại tạp viện Người trong khu này Còn đông hơn khu nhà mạnh tiểu lục Hàng xóm láng giềng đều đến cả Quay xung quanh nhiệt tinh bày mu kính kế Đại phu vào nhà thăm bệnh Đuổi hết đámư nhàn rỗi ra ngoài Mẹ Phùng ma tử lật hết Hồng xuyn trong nhà mới còn được hai đồng đại dương nghe họ đồng miệng anh lại đa phần đương cũi choi cho anh không no cũng may phùng lượt bình thường đầu óc nhà nhạy bằng không thì đến cả hai đồng bạc này cũng chẳng có nữa. Anh cả và anh hai Phùng mà tử đều học nghề trong cửa tiệm việc học nghề mỗi ngành mỗi nghề có quy cũ khác nhau Chừ một số ít bắt phải nộp thêm tiền, Hoặc nộp phí ăn ở, thì đa phần đều bao ăn bảo ở. Nhưng mấy năm học nghề đó không được nhận tiền công. Không có tiền công, dĩ nhiên không có chuyện ứng lương. Nhưng ông chủ của anh hai nó tốt, cho hai đồng đại dương. Còn ăn cả thì chẳng vay mượn được đồng nào. Hàng xóm láng giềng cũng đều là người nghèo khổ. Không khổ khi ai lại ở đại tập viện này cơ chứ. Có điều, người trong đại tập viện cũng rất có tình. Anh mấy đồng, bơ mấy hào. Cộng góp hồi lâu, rốt cuộc cũng góp được 5 đồng đại dương Đây coi như là đã móc sạch toàn bộ số tiền có thể gom lại ra rồi Lúc này, đại phu từ trong nhà bước ra, nói Ta đã chăm cứu cho người bệnh Xương tay với xương chân cũng nối lại rồi Bồi một ít thuốc trên lưng Mấy tháng tới đừng để anh ta hoạt động Đừng ăn thức ăn kích thích Cũng không cần bồi bổ quá Vết thương bên ngoài phải mấy tháng mới lành được Còn nội thương thì phải từ từ mà điều dưỡng. Liệu cha cháu có bị di chứng gì nữa không ạ? Ma tự hỏi. Đại phù đáp lời. Cái này thì khó nói lắm. Nhưng mấy năm tới không làm được việc nặng nữa rồi. Trời sập rồi. Người đàn ông chính là trời. Chính là trụ cột trong nhà. Phùng lực không làm được việc nặng thì có thể làm được gì nữa đây? E rằng sau này nhà họ Phùng không dễ sống. Nhưng nghĩ lại thì... Còn người ta chỉ cần sống được, sẽ mạnh mẽ hơn hết thảy. Đại phu lấy tiền khám bệnh, lúc ra về lại dặn dò. Lần sau đến khám thì không cần nhiều thế này nữa. nên thuốc lần này, ta đã ký tên đóng số rồi. Mấy cậu đến hiệu khúc lớn mà bốc thuốc, hiệu nhỏ tàn thuốc giả thôi. Có điều, tiền thuốc không rẻ đâu. Các cậu phải chuẩn bị trước tâm lý. Người ta đây là có y đức. Thực ra không nhắc nhở để cho người ngỡ người ra ở đó cũng thế thôi. nhưng người ta nói trước, chính là để người lúc ấy không bị lúng cuốn. Cả bọn cảm ơn Rodrik tiến đại phu ra cửa. Mạnh tử lục cũng báo phùng ma tử. Ma tử, đợi tao một tẹo. Lát nữa tao quay lại rồi đi bốc hút với chúng mày. Vâng, anh lục. Khoảng một tuần hương sau, mạnh tử lục quay lại. Một đám trai trai cổ vũ lẫn nhau đánh bạo đi tới hiệu thuốc đồng nhân đường. Từ lúc tờ mờ sáng đến giờ, sắc trời đã sáng bảnh, hàng ngày cổng thành mở vào giờ mão. những chốn cửa công cũng lấy đây là giờ bắt đầu làm việc. Vì vậy đi làm còn được gọi là điểm mạo. Đối với người làm ăn buôn bán, con chim dậy sớm khi có mồi ăn, đương nhiên phải ngủ muộn dậy sớm, nhưng Bắc Kinh là chốn dưới chân thiên tử nên cũng có phần lười nhác. Chừng một số hàng như hàng nước phải dậy sớm buôn bán, không khường Các hàng các hiệu đều mở cửa vào giờ hình Đồng nhân đường quả nhìn bệt thế Cửa hiệu trăm năm tuổi không giống với hiệu bình thường Dù là mặt tiền hay đứa chạy quay Trông đều rất xa dáng Bọn tiểu lục ăn mặc rách rưới Nhưng tử nhị trong tiệm hoàn toàn không hề coi thường Thấy mấy đứa vào liền vội vàng chào hỏi Mấy cậu cần thuốc gì? Có đơn thuốc không? Có có Anh cả nhà họ phùng vội vàng móc đơn thuốc ra Tiểu nhị xem xong liền cho mày Trong này có khúc mạnh Lại còn là khắp bắt phản nữa Đơn này tuy đã có ký tên đóng xấu Nhưng tôi không dám bốc Mấy cậu đợi chút Cấm kỵ trong phối thuốc chung y Một số loại thuốc khi dùng chung Sẽ gây tăng độc tính hoặc tác dụng phụ Ảnh hưởng tới sức khỏe Tuy nhiên vẫn có một số thầy thuốc Dùng trong một số trường hợp đặc biệt Mấy đứa bọn mạnh tiểu lục Đã bao giờ đi bốc khúc Đang nghe người ta sắp xếp, tiểu nhị cầm tờ đơn đi hỏi vị đại phu ngồi chẩn bệnh trong tiệm. Vị ấy mặc áo dài, bên ngoài khoác thêm chiếc áo chẻn mỏng. Lúc nãy hãy còn sớm nên cũng chưa bận rộn. Ông ta đang vừa đọc sách, vừa nhâm nhi tắt trà. Thấy đơn thuốc, ông ta vuốt sâu hỏi, mấy cậu đây là của đại phu nào thế? Lưu tiên sinh ở chỗ Đông An, mạnh tiểu lục đáp. Vị tiên sinh kia gặt đầu nói, không sai, con xấu đúng rồi, vậy thì cứ bốc thuốc đi. Chỉ là đơn thuốc này ta phải lưu lại một bản, vì vị thuốc bên trong có khập bát phản, khập cửu ý. Lưu thuốc rất mạnh, quy củ là vậy, các cậu không cần lo lắng. Nếu lưu đại phu đã dám ký tên, vậy chứng tỏ ông ấy nắm chắc 10 phần rồi. Mấy đứa vội vàng cảm ơn, tiểu nhị liền theo đơn bốc thuốc, động tác nhanh nhẹn thành thạo. Thật sự là rất oắt. Có điều vừa tính tiền thuốc xong, đầu mấy đứa liền to ra như cái đấu, không ngờ lại còn phải trả đến 3 đồng đại sương. Thật đúng là khám được bệnh cũng không uống thuốc nổi. Nếu không, người ta đã chẳng nói không có gì cũng được, chứ đừng không có tiền, có gì cũng được chứ đừng có bệnh. Cứ cái này thì đúng là một cái động không đáy. Mấy anh em họ phùng trên người gom lại chỉ có một đồng đại sương. Đây còn là nắm tiền lễ lúc nãy bà con lối xóm góp cho Ba đồng lấy đâu ra bây giờ Cả bọn đang không biết làm sao chợt thấy mạnh tiểu lục móc túi tiền trên người ra Đưa cho hai đồng đại dương Rất cuộc cũng lấy được thuốc Lúc ra khỏi cửa Phùng Đại Phúc cứ nói đi nói lại Tiểu lục chuyện này sao có thể lấy tiền của cậu được Với lại hai đồng đại dương cũng không phải là số nhỏ Cha mẹ cậu mà biết chuyện này thì không tiện đâu Mạnh tiểu lục vỗ vỗ vai Phùng ma tử cười nói Đây là tiền riêng của em Ma tử là anh em với em Chuyện nhà nó không phải cũng là chuyện nhà em à Tiền là cái gì chứ Anh em mới là thật Phùng ma tử cảm kích nhìn mạnh tiểu lục Trong lòng khầm hạ quyết tâm Cả đời này nó sẽ theo anh lục Sông pha bất chấp nước sôi lửa bóng Có người anh em như vậy Còn mong gì hơn nữa Về tới nhà Mẹ Phùng ma tử lại rối riết cảm ơn một chặp nữa Vừa khéo tạ đại đầu tới, nghe chuyện này liền quay qua chạy đi, một lát sau nó cũng cầm một đồng đại sương tới, nhét vào tay mẹ Phùng Ma Tử nói: "Cô này, đây là phần của cháu, tiểu lục cũng bỏ tiền ra rồi, cháu không thể không chịu nghĩa được." Mẹ Phùng Ma Tử nói thế nào cũng không nhận. Đang lúc đừn đẩy thì cha tạ đại đầu là tạ khiết đầu chạy tới, bộ dạng có vẻ rất nóng ruột, thấy tạ đại đầu liền đánh luôn. Tại khế đài đầu là thợ rèn, mấy năm nay làm thợ rèn cũng không dễ sống nữa, đi sớm về khuya làm cho người ta mấy món đồ lạch bạch, đóng móng ngựa gì đó, kiếm chẳng được là bao. Thì ra, đồng bạc cả đài đầu dưới vào tay mẹ Phùng Ma Tử là nó khó được rồi nhà. Mẹ Phùng Ma Tử thấy thế vội vàng bước lên canh canh, trả lại tiền cho tạ đài đầu, giải khích hết một lượt. Cái đài đầu khế khế kia cuống mắt đỏ hue. Hết lên với cha nó Bố mà dám lấy tiền này về Con, con sẽ đi chết Không còn mặt mũi nào mà sống nữa đâu Tạ khít đầu đập một cái lên đầu thằng con Cũng không biết có phải vì nó ăn đòn vào đầu suốt Nên cái đầu mới to vậy hay không Nói chung là tạ đại đầu bị đánh cho lăn quay ra Tạ khít đầu đẩy món tiền lại nói Có gì đâu Tôi tưởng thằng bé này học theo người xấu Nên mới đánh nó thôi Không ngờ là nó giúp anh em Chuyện này làm đúng lắm Mẹ mà tử này, chị nhận tiền chữa bệnh cho ăn nhà đi." Lại một phen đùn đẩy nữa, Tạ Khít đầu rút cuộc vẫn không lấy lại tiền mà quay người bỏ đi làm luôn. Tạ Đệ Đầu bây giờ mới hãn diện, xoa cái đầu đang đau nói, "Sau này còn phải kê đơn bốc thuốc, tiền đơn thuốc, tiền khám, tiền xe ngựa, tiền gì cũng là tiền, Nghịch Cơ đã thấy rồi Phùng Đại Phúc nghiến răng dậm chân nói, "Không làm nữa." cần của lý khốn kiếp kia đúng là chẳng ra cái khá gì, đến một đồng to cũng không chịu ứng cho con, để con đi kho lương thực thay bố, ít nhất cũng kiếm được miếng ăn." Anh hai của Phùng Ma tự nói, "Anh cả, anh còn một năm nữa là học nghề xong rồi, Giờ bỏ đi phí quá, để em đi làm khuân vác cho. Đừng, ông chủ của em là người tốt, chúng ta không thể phụ lòng người ta được. Với lại, em không khỏe bằng anh." Người con bé là người quần được bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu, em đi cũng chỉ thêm phiền phức thôi. Anh là anh cả, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Phùng Đại Phúc vẫn đòi đứng ra gánh vác. Mẹ Phùng Ma tử chỉ biết lau nước mắt ở bên cạnh thở dài lão ruột. Lúc này, Mạnh Tế Lục lại móc túi tiền, đỡ ra ba động đại xương và một ít heo lẻ, tiền đồng, đồn thành một đống trên bàn nói: "Cô à, này cô lấy đi, cô yên tâm." Đây đều là tiền hai năm nay cháu kiếm ở bên ngoài tìm mất rồi còn kiếm lại được Người mất rồi là mất hết Cứ lo chữa bệnh trước đã Thế này không được đâu Nhà cô không trả nổi đâu Mẹ Phùng Ma Tử còn đang nói Mạnh Tiểu Lục đã quay người bỏ đi Sợ cô ta trả lại tiền Phùng Ma Tử và Tại Đài Đầu đuổi theo nó ra ngoài Thấy Mạnh Tiểu Lục đang ngồi xổm ngoài đầu ngõ Mặt hướng ra đường lớn người qua kẻ lại Nghe ngẩn thất thần Tạ đai đầu nói, Ma tử, cả đời này mày phải nhớ anh lục của mày tốt với mày đấy nhé. Phải, sau này em muốn đến hiệu khúc làm tiểu nhị. Phải đến đồng nhân đường ấy, anh xem nhà người ta. Tiểu nhị đều mặc áo dài sạch sẽ, đi dề vải đế giày đội mũ quả dưa bằng da đen, trông ắt lắm. Em nghĩ tiền công cũng không khắp đâu, còn học được nghề nữa. Có cái nghề trong tay thì sau này đi đâu cũng không đói được. Phùng ma tử đầy khát khao nói, Nói chung là sau này kiếm được tiền Thì ba anh em chúng ta cùng tiêu Tạ đài đầu vỗ vỗ đầu Phùng ma tử nói Có chí khí lắm Có điều, bọn tao làm anh Sao có thể tiêu tiền của mày được Đừng nói tao Tiểu lục sau này chắc chắn còn tiền đồ hơn mày nhiều Mày xem, nó đứng lên rồi kìa Trên phố người qua kẻ lại Làm nền tôn sáng lưng nó lên Trông cao lớn biết mấy Anh lục, em sẽ trả lại tiền cho anh Tạ đài đầu nói Mã Mà Tử, mẹ coi thường anh Lục mày quá rồi đấy. Tiểu Lục chẳng có tiền ra gì đâu, phải không? Mạnh Kế Lục lặng lặng quay đầu lại, nước mắt tiết tiền lắm lem khắp gương mặt, Nó nghiến răng nói, "Đúng, ta chẳng có ra gì."